Trước 148, vạn người đại chiến giải cả đi đoạn hậu dịch thần đệ tam g i ả i cả cắn răng nghiến lợi hô tên này hận không thể đem điều này tên chủ nhân toái h thi vạn đoạn đại hảo tình thế làng mây nhiều năm qua bố cục cùng chuẩn bị đều bị dịch thần triệt để làm hỏng hắn có thể không hận sao không xong g i ả i cả đại nhân tất cả mọi người chịu đến tin tức nói lôi vân cầu cùng hắc lôi nhai bị hủy chúng ta chặt đứt tiếp tế h tiếp viện lúc nào cũng có thể sẽ chết đói còn lại nỉ dạ thôn nỉ dạ còn có thể đối với chúng ta rơi dưới g i ê n g thạch đệ tam giơ ca hộ vệ nỉ dạ đi đến sắc mặt thương bạch nói rằng đại thế đã mất đệ tam giơ ca yếu đuối trên đế nếu như tin tức này không có chuyển ra ngoài còn tốt hiện tại cũng chuyển ra ngoài không cần phải nói cũng là nổ kỳ dở cho quỷ a nham ẩn thôn không có khả năng nhanh như vậy nhận được tin chúng ta đều mới đến không bao lâu thổ thay mặt phân tích nói dịch thần hai người miệng đồng thanh nói ra cái này bọn họ cả đời không nghĩ nhất nghe được cũng là hôm nay nói xong nhiều nhất tên mười hai phía trước chúng ta còn trào phúng cổ nổ hạ cùng nham ẩn càng sống càng trở về c ư nhiên bị một cái tiểu quỷ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó lại không nghĩ rằng lập tức tới ngay ta đệ tam giải cả lập tức tới ngay chúng ta làng m ấ y thôn thực sự là xem thường tên tiểu quỷ này a đệ tam giải cả hung hăng nói ra hắn tại hạ tổng thể tiếp theo bản khiên di chuyển toàn bộ nhận d ư ớ i hết thệ thế lực g hết lần này tới lần khác cho dù có người biết ở nơi này dưới cục thế cũng khó mà phá hư hắn cái này tổng thể hắn căn bản là chơi với lửa thổ thay mặt tâm kinh đảng khiêu hắn có khả năng làng cắt tuy là cũng có nội đấu nhưng chỉ cần không phải là đồ ngốc đều biết dịch thần mới có thể cùng thực lực là đã định trước nhất phi t r ù n g thiên hiện tại hắn đã đại thế đã thành cho dù là cùng lợi ích của hắn xung đột làng cắt cao tầng cũng sẽ không ở đại sự bên trên gây trở ngại hắn bằng không hắn có ngồi hay không bên trên cạ dẹt vị trí những người đó đều muốn chỉ có thể không may đệ tam giật cạ hít một hơi thật sâu dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người lập tức đứng dậy nói ra lui lại đi nổ kỷ cái tên kêu biết t r ạ n g hứng của chúng ta còn cố ý tản tin tức tuyệt đối là không có hảo ý thổ thay mặt lo lắng chúng ta không có lựa chọn khác kéo dài nữa ta lo lắng đi về trên đường còn lại nhận thôn thực sự sẽ bỏ đá xuống giếng thừa dịp bây giờ còn có đầy đủ vật tư cùng đủ thực lực nhất định phải lui lại đệ tam giác cả không thể nghi ngờ nói rằng có thể nổ kỷ sẽ không để cho chúng ta đơn giản rút lui thổ thay mặt nói rằng ta đương nhiên đã biết cái kia lão gia hỏa đợi lâu như vậy còn không phải một mực chờ đợi cơ hội này sao đến lúc đó ta tới đi đ o à n hậu các ngươi tốc độ nhanh nhất phản hồi lôi tri quốc ở còn lại n h ẫ n thôn phản ứng kịp phía trước nhất định phải toàn bộ rút về lôi c h i quốc đệ tam giật cả ngữ khí trầm trọng mang theo một tia tiêu điều phóng phật anh hùng mặt lộ có thể giật cả đại nhân ngươi thổ thay mặt sắc mặt đại biến hắn đã biết giật cả muốn hy sinh chính mình thành toàn hết thể vấn nhẫn chiến tranh cuối cũng vẫn phải có chút hy sinh thân là giật cả ta đây không đến đi đoạn hậu chẳng lẽ muốn những người khác đi đoạn hậu sao đệ tam giật cả rêu cực nói chỉ có ta ở lại chỗ này mới là thích hợp nhất nhân tuyển chỉ có ta ở lại chỗ này mới có thể làm cho nổ kỳ chủ động lưu lại phần lớn lực lượng tới vây công ta như vậy vân nhẫn đều có thể an toàn rút lui khỏi thổ thay mặt không thèm nói nhắc lại vẹn vẹn chỉ là hướng về phía đệ tam giác cả quỳ một gối sâu đậm túi thấp đầu xuống đối với cái này chính mình trung thành cuộc đời nam nhân truyền lại cùng với chính mình tôn trọng cùng cảm giác cân thổ thay mặt người ta quen biết cũng rất nhiều năm nếu như ta chết tại đây bên trong nói n g ả i cái kia xú tiểu tử liền giao cho ngươi hắn bây giờ còn cần tôi luyện a ta cũng không còn nghĩ đến sẽ gặp phải như vậy ngoài ý mớn nếu như ta thực sự xảy ra chuyện tình thế vội vàng ta căn bản không cho hắn bày xong đường tuy là lấy hắn năng lực nhất định có thể ngồi trên g i ả i cả nhưng ở trong quá trình lại có không ít p h i ề n p h ứ c đặc biệt ngay từ đầu thời điểm l u ô n sẽ có người đi ra rào cục bọn họ liền giao cho ngươi đệ tam giải cả chưa dùng tới sủ cả x ả đối với thuộc hạ giọng nói chuyện ngược lại là dùng giữa bằng hữu giọng của đối với thổ thay mặt nói rằng đây là ta vinh hạnh cũng là của ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ thổ thay mặt nhìn sâu một cái đệ tam giải cả có không cách nào quên được tôn trọng cùng không nỡ nhưng cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài xoay người đi ra ngoài hắn nên vì đệ tam giải cả xử lý tốt tất cả không nên để cho hắn hy sinh uổng phí toàn thể vân nhẫn lui lại đ ể tam giơ cạ khỏe miệng cười để ta trước khi chết để thế nhân biết vân nhẫn lợi hại coi như ta chết nham nhẫn cũng tốt c ố nộ hạ cũng tốt cũng như cụ cũ không dám đối với lôi trí quốc làng mây bỏ đá sùn giếng ngại tha thứ ta đây cái vô dụng cha không thể vì ngươi lót đường càng không thể nhìn ngươi ngồi trên giơ cạ vị trí nhưng ta sẽ vì ngươi đem nham ẩn triệt để bị thương nặng ta tin tưởng ngươi coi như không có sự trợ giúp của ta ngươi cũng giống vậy có thể ngồi trên giặc cả vị trí cũng sẽ trở thành một gia sắc giải cả dẫn đạo làng mây cường đại ta tin tưởng ngươi có thể làm được đệ tam giặc cả trong lòng lóe lên các loại ý niệm trong đầu trợ độc thân một người đứng ở doanh địa ở giữa nhìn viễn phương xông lại thành quần kết đội ít nhất đạt được vạn người số lượng nham nhẫn trên mặt lộ r a khát máu sát cơ cùng điên cùng giờ chiến ý để các ngươi những thứ này nhàm nhẫn biết một chút về tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn đi đệ tam giác cá điên cuồng hét lên một tiếng không chín mươi bảy lẻ loi một mình xông về truy sát mà đến nham nhẫn thi triển ra lôi độn chi giáp lấy giả tổng chi giáp siêu cường phòng ngự hắn căn bản không cần phải đi phòng ngự cùng tránh né hơn nữa ở vạn người bao vây rồi hắn cũng không có bao nhiêu địa phương có thể né tránh hai tay của hắn hai chân của hắn đầu của hắn chỉ có một động tác đó chính là không ngừng giết địch theo hắn không ngừng đi tới không ngừng xông về phía trước từng cái đều ngã xuống đại lượng nham nhẫn tiên huyết hầu như nhiễm đỏ đại điện ai đệ tam giải cả là một cái khả kính đối thủ cũng là một cái anh hùng hắn không hổ là làng mây ảnh vì hắn đưa lên cao quý nhất kính ý đi nô kỳ thấy như vậy một màn cũng không có để nham nhẫn lại đi truy kích rút lui vân nhẫn một là không cần thiết miễn là lưu lại đệ tam giải cả như vậy đủ rồi hai là muốn giết đệ tam g i ớ cạ liền không thể chia bằng không rất có thể sẽ bị đệ tam g i ớ cạ cử động kích thích mà hội tụ vô cùng bi p h ấ n cùng n ổ hỏa vân nhận cho quay giáo một kích đến lúc đó g i ớ cạ giết không được thành ngược lại còn có thể tổn thất nặng nề ngư cùng hùng trưởng vân nhẫn cùng g i ớ cạ trong lúc đó nổ kỳ quả quyết lựa chọn người sau ha ha đến đây đi biết một chút về ta tối cường chi m â u đi địa ngục đâm bản quán thủ đệ tam g i ớ cạ toàn thân dính đầy tiên huyết chiến đấu đến hiện tại hắn thân thể cư nhiên không có một chút tổn thương thế cầu thả cầu vượt tốt